truyện audio đừng nhân danh tình yêu, tác giả bất kinh ngữ, truyện được phát trên website truyện audio vv.pro, người đọc Annie. Chương 5 phần 5. Cũng không cần biết con trai có đủ kiên nhẫn không, ông lại bắt đầu căn nhăn lải nhải, đại ý là ông vừa có một giấc mơ, ông đang đợi thuyền trên bến sông, mặt sông mờ sương không thấy thuyền đâu, lại nghe phía sau có người gọi mình. Ông ngoảnh lại nhìn là một thiếu phụ trung tuổi Trên tay người đó bế một đứa bé Cả người đứa bé bọc trong một tấm chăn đỏ rực Thò mặt ra ngoài Người phụ nữ nói Lão tiên sinh, ông bế đứa nhỏ hộ tôi một chút có được không? Lưng tôi mang nhiều đồ quá rồi, hơi mệt Ông lục nhìn ra phía sau bà ta Thấy một gói màu xám Lòng giấy lên một nỗi ngờ vực Chỉ sợ đây là kẻ buôn người hoặc là đem vứt đứa trẻ đi, ta sẽ không mắc lừa ngơi đâu. Vì thế ông nói, một đứa bé con thì nặng là bao, bà tự bế thì hợp lý hơn. Bà ta nói, đây là con nhà ông, ông không bế à. Ngay vậy, ông lục cuống lên, tôi từng này tuổi rồi, lấy đâu ra con, bà đừng có làm ô uế thanh danh của tôi. Nếu vợ tôi ở nhà biết được, nhất định sẽ làm khó dễ cho tôi. Người phụ nữ cũng không phiền lòng Chỉ hỏi Ông có phải là họ lục không? Chữ kích và bộ nhĩ kép lại thành chữ lục Ông già ngẩn người Đúng Bà ta nói Thế thì đúng rồi Đây để đứa bé nhà họ lục của ông Nói đoạn bèn quẳng cái gói ra hét lên Còn không mau đỡ lấy Ông lục sợ đứa bé bị rơi xuống Vội đưa tay ôm chặt lấy Người phụ nữ gật đầu Đứa bé đẹp thế này Người khác muốn còn chẳng được Sao ông lại không muốn Ông lục cúi đầu nhìn đứa trẻ Chỉ thấy đứa bé mặt mũi thanh tú Môi đỏ răng trắng Hết sức lành lợi Lòng thầm mừng rỡ Khi ngừng đầu lên đã không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu Ông giật mình tỉnh lại Ngồi phát dậy Thẫn thờ dơ tay lên Dường như vừa rồi ông thật sự đã ôm một đứa bé mũi mỉm trên tay Bà Tôn Huệ Quốc nằm cạnh cũng bị ông đánh thức Trong lúc mơ màng còn không quên xỉa sói ông Sao thế? Gặp ác mộng hả? Lại mới thấy bà vợ chết dẫm kia chứ gì? Bà ta không nói thì không sao Vừa nói ra đã khiến ông giật bắn mình Cẩn thận nhớ lại dùng mạo Cách ăn mặc của người phụ nữ trong mơ kia Hình như đúng là người vợ trước của ông Ông nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ Không tài nào ngủ được chỉ âm thầm nghiền ngẫm hàm ý cảnh trong mơ, nghĩ đi nghĩ lại, bất vừa thảng thốt vừa vui mừng, vừa đau khổ, nước mắt phút chốc dàn dụa trên gương mặt già nua. Ông lặng lặng đưa tay lau nước mắt, không dám để bà Tôn Huệ Quốc phát hiện ra, chỉ mong trời mau sáng để gọi điện cho con trai. Ông cầm điện thoại, tay hơi run rẩy, nói với con trai. Con nghe bố nói, đây là đứa trẻ mà mẹ con mang tới cho con. Lần này vợ con chắc chắn là có rồi Chẳng trách ông lại kích động như vậy Nhỏ lục Cho tới lục trình vũ đã ba đời độc đinh Cộng thêm lần trước con dâu xảy thai Tuy không nói ra nhưng ông vẫn nghĩ ngợi Khi còn trẻ Ông không hề bận tâm đến những chuyện này Già rồi lại bắt đầu coi trọng sự nối dõi huyết mạch gia tộc Khi đó lục trình vũ đang trực ở bệnh viện Vốn không đồng tình Chỉ coi là chuyện mộng mị vặt vãnh thôi Nhưng hôm đó, khi đứng trên cầu vượt nói chuyện với đồ nhiễm, thấy sắc mặt cô là lạ, bất giác anh nghĩ đến chuyện này, ai ngờ giấc mộng lại ứng nghiệm Nhắc tới hôm đó, hai người họ lại chia tay trong bực bội. Đồ nhiễm như đang giận dỗi gì với anh, không hiểu sao cứ khăng khăng đòi chia tay, còn anh vẫn đang lo lắng việc ở bệnh viện, lại ghét tính vô cớ gây chuyện của phụ nữ, chẳng nói được giam ba câu họ đã đường ai nấy đi. Trước khi chia tay, anh nói Đồ nhiễm Bây giờ việc em cần làm là dưỡng thai cho tốt, sau đó hãy tính những chuyện khác. Đừng có suốt ngày dằn vặt bản thân và người khác." Khi đó cô trả lời anh: "Thân em còn chưa lo được, tại sao lại phải lo dưỡng nó? Bụng em em muốn làm gì thì làm, không liên quan đến anh. Anh chỉ sung sướng vài phút dựa vào cái gì mà quản lý nhiều thế? Anh lại chẳng lo bị sẩy thai, không phải chịu đau đớn khi sinh con, không phải chịu được ánh mắt coi thường của người đời vì cơ thể biến dạng, cũng không phải mọc sẹo lồi hay bị dạn da." Cho nên những chuyện này anh không nói được. Lúc đó anh nghĩ, vớ vẩn, hồi trước anh không nỗ lực thì có được mấy phút sung sướng hay không. Tốt xấu gì cũng phải dốc sức, em cũng được hưởng thụ con gì. Trong lòng cũng ít nhiều lo lắng tính cách nói được không làm được của cô. Vốn dĩ nói vài câu nhẹ nhàng nhưng cô chỉ để lại cho anh một bóng lứng, ghiều diễm. Có điều lịch sử đã chứng minh, từ xưa tới nay, phụ nữ luôn là vật dẫn cho những cảm xúc cực đoan. Anh càng tỏ ra căng thẳng, họ sẽ càng được nước lấn tới, càng tiếp tay thêm cho sự kiêu ngạo vô duyên vô cớ gây chuyện, chỉ bằng lấy tĩnh chế động, bình tĩnh xử lý. Hôm sau, lúc chính Vũ tan làm về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ, chất lượng không khí còn tồi lệ, tồi tệ hơn cả ở bệnh viện. Anh vội ra mở cửa, lại phát hiện ra có rất nhiều việc đang đợi trước mắt. Trên bàn trà vứt mấy bộ quần áo, hoặc bẩn hoặc sạch. Chú cá nhỏ không có gì ăn nằm bẹp dí ở đáy chậu thủy tinh, trong bồn dừa bát là bát đĩa của mấy ngày dồn lại, thùng rác không ai đổ, cây xanh trong chậu mấy ngày liền không được tưới, lá tường vi ngoài ban công đã héo rũ, quần áo của đồ nhiễm phơi bên ngoài từ lúc trước đã khô cong, áo phông và áo sơ mi nam giới cùng một màu chưa rút, rút lại phải lại phải vào là thôi vậy. Thấy việc nhà chồng chất, anh dứt khoát không làm gì hết. Đi tắm rồi ăn qua loa cho mấy thứ, mua dưới hàng rong ngoài đường, sau đó gục đầu vào ngủ vùi. Có lẽ là do mệt đến dã rời, nhưng lại không sao ngủ nổi. Nghĩ về tình hình bệnh nhân mới mổ hôm qua một lúc, lại nghĩ vẫn còn một vài bài viết chưa đăng, cuốn sách cùng biên soạn với người ta cũng chưa viết xong. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trên phê duyệt cũng đã phải sắp xong lịch trình, sáng mai còn phải dẫn sinh viên đi thăm bệnh. Bệnh nhân dường số 46 hoàn cảnh khó khăn, phải kê thuốc như thế nào? Ông cụ trong phòng bệnh viện không có Không biết có qua được cửa từ đêm nay hay không Càng lúc càng khó ngủ Đúng như câu chuyện nói chuyển miệng đã lâu trong bệnh viện Dùng phụ nữ như đàn ông Dùng đàn ông như gia súc Dậy sớm hơn gà Thức khuya hơn chó Ăn kém cả lợn Làm khổ hơn trâu Nhọc lòng hơn ai hết Anh thở dài Nằm trên giường ngập bụng và hít đất mấy chục cái Nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo Thể lực lại suy kiệt Vì thế bèn xuống giường định kiếm một quyển sách để đọc. Trên giá sách, sách của anh chiếm đến 8-9-10%, phần còn lại để dành cho đổi nhiễm. Sách của cô cũng không ít, cô mang giải rác từ nhà mẹ về, mỗi lần một ít. Trong phòng ngủ không để được nên anh phải đặt thêm một tủ sách đơn giản trong phòng khách, rồi lại để, để sách lên trên. Ánh mắt anh lướt qua góc phải phía dưới giá sách, khom người xuống nhìn, hoa cả mắt. Mấy cuốn sách này chưa phân loại, lộn xộn, tạp nham, anh bỗng nhìn thấy một cuốn, tiếng chim hót trong bụi mận gai. Nghĩ lại, hình như Lý Sự Hạ cũng có cuốn chuyện này. Khi đó, anh cùng cô ôn tập buổi tối, cô không học mà say sưa đọc một quyển chim chim gì đó. Anh hỏi cô, Chuyện gì thế? Lý Sự Hạ đáp, Cuốn theo chiều gió của Úc. Anh lại hỏi, Cuốn theo chiều gió là gì? Cô lườm anh Sao em lại tìm được một người như anh cơ chứ? Anh có tí tiếng nói chung nào cả Rồi nghiêng đầu hỏi anh Thế anh có biết Vvn Leitch Và Clark Gobble là, là ai không? Anh lại mù tịt Lý sửa hạ cười Cả đời này trừ sách chuyên ngành ra Anh không đọc quyển tiểu thuyết nào khác hay sao? Anh nghĩ một lúc À thì có đọc Tam Quốc và Tiếu Ngạo Giang Hồ Hồi cấp 3 say mê hai trò chơi điện tử Một là Tam Quốc Chí Một là Kim Dung Quần Hiệp truyện Nhất thời cao hứng Bên tìm đọc mấy quyển tiểu thuyết có liên quan Lý sợ hạ hỏi Anh thích tiểu sư muội hay thích nhậm doanh doanh Anh thần thắn trả lời Doanh doanh Cô chu mỏ phản bác Nhưng lệnh hồ sung thích tiểu sư muội Dù nhậm đại tiểu thư đối xử tốt với chàng đến thế nào đi chăng nữa Chàng cũng không thể quên được mối tình đầu Nhân vật nhập danh doanh này Là do Kim Dung Tưởng tượng ra Nếu không có cô ấy Cuốn tiểu thuyết này sẽ càng thiện thực hơn Sau đó để khiến cho sự tưởng tượng của mình được trọn vẹn Kim Dung đành phải Nhẫn tâm để cho nhạc Linh San chết đi Cho nên Người anh thích là một người giả Là một nhân vật Sẽ vĩnh viễn không bao giờ tồn tại trong cuộc sống Anh chẳng chút nào hứng thú với đề tài này Nhưng miệng vẫn nói Thế thì anh thích tiểu sư muội là được chứ gì Lý sợ hạ cười phi một cái Lắc tay anh nũng nịu Đi thôi đi thôi Em muốn xem loạn thế giai nhân Họ đi tới giạp chiếu phim nhỏ cạnh tường Trường Không xem được loạn thế giai nhân Mà đang chiếu Titanic Lục Trình Vũ chưa xem bộ phim này, còn Lý Sở Hạ lại xem không biết bao nhiêu lần rồi. Họ mua vé vào trong, mới ngồi được một lúc. Vì một chuyện còn con mà họ lại cãi nhau, cãi nhau từ đầu tới cuối. Cuối cùng không ai thèm để ý đến ai. Trong tiếng nhạc gia giết hùng hồn, Lý Sở Hạ cúi đầu nức nở. Cho nên bộ phim đó, Lục Trình Vũ vẫn chẳng xem được gì. Ấn tượng chỉ dừng lại ở dáng người cô gái rất đẹp, còn gái kia là một tay bạch diện thư sinh, sau đó là hết. Còn viên ngọc to ơi là to Vứt đi thật tiếc Ngón tay anh lướt trên quyển sách Nhưng không cầm lên Ánh mắt anh dừng lại trên một quyển sách khác Trong đó kẹp một cái danh sách đấu Trang giấy không cũ không mới Hình như là cuốn sách mà gần đây đồ nhiễm hay đọc Anh cầm cuốn sách lên Bìa màu xanh lá thẫm Bên trên in 4 chữ mạ vàng rất to Thế giới bình thường Anh dở trang bìa lót, trên đó có mấy hàng chữ viết bằng bút mực xanh thẫm rắn giỏi, cường nghị. Tặng nhiễm nhiễm, chúc con sinh nhật vui vẻ. Ký tên sau phần ngày tháng. Bố. Anh lật từng trang sách mới phát hiện ra trong đó chi chít những dòng chữ viết bằng bút trì. Dòng chữ đầu tiên là Tôn Thiếu An là người đàn ông không quyết đoán. Không có tình cảm mãnh liệt và sự theo đuổi đối với tình yêu, cho nên anh ta mới từ bỏ nhuyễn diệp, cam chịu tầm thường. Còn Tôn Thiếu Bình dũng cảm, cố chấp, cho nên anh ta có được tình yêu và sự tôn trọng của Hiểu Hà. Đọc xong phần tóm tắt, theo những dòng chữ ghi lại trên trang giấy, Lục Trình Vũ đại khái nắm được nội dung cuốn sách. Anh bất giác mỉm cười. Những giọng chữ này phản ánh suy nghĩ về cuộc sống và những khát khao tuổi trẻ của một cô gái trẻ còn chưa trải sự đời. Dường như tất cả đều hoàn mỹ. Những ý kiến trái ngược đều là thô tục và xa đọa Lật đến trang cuối cùng, lại thấy cô viết Tại sao Tôn Thiếu Bình không chọn Kim Tú mà lại chọn chị Huệ Anh? Lẽ nào những nhọc nhằn của cuộc sống đã hút cạn toàn bộ cảm xúc của anh ta? Lẽ nào anh ta cũng thỏa hiệp với đời, có quan niệm hôn nhân môn đăng hậu đối? Lẽ nào anh ta đã phủ định toàn bộ quan niệm Về tình yêu bình đẳng Dũng cảm theo đuổi Đúng trường mực mà anh ta đã cùng hiểu anh tạo dựng trước đây Trong thế giới bình thường Cuối cùng anh ta đã từ một thanh niên Không bình thường Trở thành một người đàn ông nhạt nhẽo cam chịu tầm thường Sau những dòng chữ cảm khái mờ hồ ấy Lại có một hàng chữ khá rõ Viết bằng bút bi Qua loa hờ hững Có lẽ là viết thêm sau này đồ nhiễm viết Đọc mấy lần, đến giờ mới hiểu được Sự lựa chọn của Tôn Thiếu Bình Tâm trạng này có lẽ cũng giống như Khi Thiếu Bình sau này được Thiếu An Trong thế giới bình thường Trải qua những tôi luyện của cuộc sống Anh em nhà họ Tôn đều có chung một đặc điểm Đó là thực tế Từ thế giới tinh thần thuần khiết Và tràn đầy tình cảm lúc đầu Họ bước vào thế giới hiện thực bao la hơn Trở thành người đàn ông chân chính Kết cục tuy thiếu Khiến người ta thất vọng Nhưng lại gần gũi với cuộc sống nhất Cuộc sống thực tế nhất trên đời này chính là cuộc sống bình thường. Tâm trạng của tác giả thay đổi, tâm trạng của người đọc cũng đang thay đổi, là nhân vật ở dưới đáy xã hội, dũng cảm tiến về phía trước trong nghịch cảnh, khi hoàn cảnh thuận lợi lại cam chịu cuộc sống bình thường nhất. đầu phải là không cần đến dũng khí, đầu phải là không phải, một sự theo đuổi không cảnh giới. Bởi vì cái thực tế nhất mới là cái đáng quý nhất. Lục Trình Vũ tựa đầu vào thành giường, miễn cưỡng xem hết quyển sách đó. Khi thế giới ngoài cửa sổ đã tiến vào thời khắc ồn ào, huyền náo nhất, quyển sách trượt khỏi tay. Anh lặng lẽ, thiếp đi. Mấy ngày sau, từ sau khi biết chuyện đứa bé, Lục Trình Vũ gọi điện tới tấp, bình quân mỗi ngày 2-3 cuộc. Đồ nhiễm chẳng nghe cuộc nào, cuối cùng anh đành phải gửi tin nhắn. ba chữ Nghe điện thoại Cô mặc kệ. Anh lại gửi tiếp ba chữ nữa. Gọi lại đi. Cô nhắn lại. Đừng dày vò nhau nữa, đứa bé đã không còn. Trực tiếp bắt máy, đi ngủ. Ngay lập tức, điện thoại bàn trong phòng khách gieo ỏm tỏi giữa đêm hôm khuya khoắt, khiến bà ngoài giật mình tỉnh giấc. Bà cụ run dẩy, hỏi đồ nhiễm. Con. Con. Ai mà gọi điện muộn thế này, có phải là mẹ và em trai con ở Bắc Kinh gặp chuyện gì rồi không? Cô nhấc máy, không nói gì, nghe người đàn ông đầu bên kia alo một tiếng, cô lập tức bấm nút tắt máy rồi ngoái lại bảo bà. Không có gì, một thằng điên gọi nhầm thôi ạ. Sợ điện thoại gieo, cô rút luôn dây điện thoại ra, cứ thế suốt mấy ngày, cuối cùng bà ngoại nói. Con, con bảo Tiểu Lục lúc nào tới ăn cơm Bà muốn gặp nó Cô nói Bà gặp anh ý làm gì Anh ý bận chết đi được ấy. Bà cụ ngờ vực Chẳng lẽ còn bận hơn cả thủ trưởng Thủ trưởng Trung ương Bà cụ bỗng ngang ngạnh Lê đôi chân bó sang Nhét điện thoại vào tay đồ nhiễm Con ấn số đi Để bà nói chuyện bà không tin ngay cả thời gian nói chuyện nó cũng không có đôi nhiếm không chống đỡ nổi đành phải gọi điện vào số điện thoại của bệnh viện trước mặt bà cụ người bên kia nói bác sĩ Mộc bác sĩ Lục đang mổ bây giờ không nghiện tiện nghe điện thoại cô hỏi mất bao lâu ạ nếu thuận lợi thì 5-6 tiếng Hai ngày nay anh ấy đã mổ suốt 20 tiếng đồng hồ rồi. Cuộc trình bày lại cho bà ngoại nghe, bà cụ thở dài. Ai, đúng là bận thật, đúng suốt mấy tiếng đồng hồ. Bên cạnh lại không có ai chăm sóc, về nhà cũng chẳng có gì ăn. Như thế chẳng phải sẽ bã cả người ra hay sao. Đồ nhiễm lầm bẩm, rốt cuộc thì con là cháu bà hay anh ấy là cháu bà đây? Bà cụ nhìn cô Bà cũng là muốn tốt cho con thôi Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối Là lục trình vũ gọi tới Đồ nhiễm nói ý của bà ngoại Anh lập tức đồng ý Sau đó hỏi Em thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Đồ nhiễm hiểu ý anh Trước mặt bà cụ lại không tiện nói thẳng Bèn hừ một tiếng Không có gì Rất khỏe Đồ nhiễm Em đừng như vậy Ở đầu dây bên kia Lục Trình Vũ nói Đã hai ngày một đêm anh không được chợp mắt rồi Sáng mai lại còn một ca mổ nữa Tối nay anh còn muốn ngủ một giấc yên ổn Giọng anh dẹo dã Phẳng phất ý nài nỉ Tìm cô khẽ run lên Lòng mềm lại Cô nói Anh nghỉ ngơi cho khỏe Em ở đây rất tốt Ở đầu dây bên kia Anh cười Cô lại nhớ ra một chuyện Bèn đem chuyện của Tô Mạt nói sơ qua với anh Lục Trình Vũ đọc cho cô số điện thoại Của lôi viễn rồi nói Lát nữa anh sẽ nói trước với cậu ấy Em bảo bạn em cứ trực tiếp tìm cậu ấy là được Đồ nhiễm giúp Tô Mạt Sắp xếp chuyện tìm luật sư thỏa đáng Bên kia Tô Mạt lại lần nữa không đưa ra được quyết định Dường như đối với cô Việc đi gặp luật sư đã trở nên một cái hố Một khi đã bước vào Tức là cô không thể không nhìn thẳng vào hiện thực Mà cô vẫn đang cố gắng trốn tránh Hiện thực đó chính là Trái tim Đồng Thủy An đã ngày càng xa rời mái nhà này Một đêm nào đó Gần 2 giờ sáng Đồng Thủy An mới về nhà Người nồng nặc mùi rượu Sau khi về nhà Anh ta chẳng nói chẳng rằng Cục đầu vào ngủ vùi Tô mạt không cho anh ta lên giường Anh ta ôm gối chạy ra ngẹo đầu ngủ trên sofa Chạy rất nhanh thể đang trốn khỏi nhà tù Tô mạt biết tại sao hôm nay anh ta lại về nhà không tránh khỏi vài lời xỉa sói dù có gai gắt đến đâu anh ta đều bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy từ hơn 10 giờ tối T đã bắt đầu gọi điện và đi gọi và di động của anh anh ta không nghe không phải tắt máy mà là không thèm nghe máy cứ gọi tới lại bị người ta ngắt tín hiệu cô lại muối mặt gọi điện đến nhà mẹ chồng Nói con trai họ giờ thường xuyên đêm không về nhà Muộn thế này rồi vẫn chưa về Bố chồng nghe vậy rất tức giận Ông là người cẩn trọng Cả đời này chưa từng làm việc gì sai trái Với luân thường Sống đúng quy tắc Với ông cuộc sống là một đường kẻ thẳng tắc Nhận ra giọng ông đang run lên Lòng tô mạt cũng dễ chịu hơn một chút Bố chồng nói Xin lỗi con Là bố mẹ không đúng Không dạy được đứa con này Con yên tâm Ngày nào bố còn Thì nó không thể vứt bỏ ngôi nhà này Không thể vứt bỏ con và đứa bé Ngay vậy Nước mắt tô mạt chảy giàn ruộng Đồng Thủy An về nhà Nhưng lại coi cô như không khí Cô tức tối Chạy ra sofa Vừa đánh vừa đấm anh ta Anh ta cũng mặc kệ cô Nằm ngay đơ như cán cuốc Cuối cùng cô nức nở Bây giờ anh đã về Ngay cả con cũng không thèm nhìn Nó biết gọi bố rồi đấy cả ngày hôm nay nó ở nhà gọi bố rồi đấy Anh ta mở mắt ra Bần thần một lúc rồi mới bước đến cạnh giường đứa bé Cúi người nhìn xuống Con bé đang ngủ say Mắt nhắm chặt Mí mắt rất dài Da mặt trắng mịn Đôi môi mím lại Khuế miệng hơi nhách lên Lúc cười trông như một thiên thần Anh ta đưa tay vút ve mặt con bé Lại cảm thấy tay mình bẩn thỉu Tìm bỗng thoát lại Không nhìn nó nữa mà quay về sofa nằm. Tô mặt hỏi anh ta. Có phải anh không muốn sống chung nữa? Muốn ly hôn phải không? Anh ta không nói gì. Tô mặt ngừng khóc. Thở dài xa xăm. <cười> Rốt cuộc anh yêu cô ta đến mức nào rồi? Anh nói đi. Cứ coi như bây giờ chúng ta không phải vợ chồng. Mà là bạn bè đi. Cho dù tối nay anh nói gì hoặc anh định làm gì. Em đều không trách anh. Em chỉ muốn biết suy nghĩ thật của anh. Chúng ta phải nói thật lòng mình. Một lúc lâu sau, đồng Thủy An cũng thở dài. Anh không có gì để nói. Cô nhẫn nhịn Anh rất yêu cô ta đúng không? Anh ta nói. Cũng không phải là rất yêu. Cảm giác khi mới bắt đầu giống như thằng con trai 15-16 tuổi nhìn thấy con gái đẹp. Khiến lòng rung động rất đẹp đẽ. Nhưng em biết đấy, Đó chẳng phải là tình yêu. Tô mạt cảm thấy họng mình tanh ngòm, Dường như máu tươi đang ào ạt dâng lên, Không thông qua tim. Cô hít sâu một hơi, Hỏi, Vậy còn bây giờ thì sao? Anh ta không trả lời, Môi cô run lên, Hai người ngủ với nhau rồi, Anh không kìm chế nổi ý muốn ngủ với cô ta đúng không? Cho nên cô ta mới có đứa con của anh. Đồng Thủy An ôm đầu rụt cổ như đã biến thành một đứa trẻ con. Tô mạt không thể kìm chế nổi nữa. Rút gối ra đập anh ta túi bụi. Nhất thời quen cả khóc. Chửi ầm lên. súc sinh! Anh không phải là người. Anh là súc sinh. Không chỉ là nhân phẩm của anh có vấn đề. Mà anh còn không lương tâm anh là đồ tan nhẫn. Lúc trước tôi đã nhìn nhầm người rồi. Đồng Thủy An bỗng giật lấy cái gối trong tay cô. Lạnh lùng nói. Em biết không? Cảm giác khi ở bên cô ấy là những cảm giác mà lâu lắm rồi anh không thể có được khi ở cạnh em. Im bật. Tô mặt trừng mắt nhìn anh ta. Nước mắt như mưa. Anh chưa từng yêu em có đúng không? Anh ta quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô lại nói, chỉ vì một cảm xúc bất thời này, ngay cả con anh cũng không cần. Anh ta hạ giọng nói, đừng ghép anh, anh xin em đấy. Hết chương 5 phần 5, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng nhân danh tình yêu, tác giả bất kinh ngữ. Truyện được phát trên website truyện audio vv.pro. Người đọc Annie. Chương 5 phần 6. Cả đêm Tô Mạt không ngủ, mắt sưng to như một quả hạch đào. Đồng Thụy An lại ngáy khó khó suốt đêm, trời vừa sáng đã bảo dậy đi làm. Tô Mạt ra sức kéo anh ta lại không cho đi, anh ta hất tay cô ra rồi nói cô bị bệnh. Nói cô là đối tranh chua Đối tranh chua không biết kiềm chế Anh ta lạnh lùng nhìn cô Như một người xa lạ đang xem trò vui nơi góc phố Tô Mạt cứ lần lửa đẩy lùi thời gian hẹn gặp luật sư Không muốn tự mình liên hệ Mà muốn đổi nhiễm chuyển lời thay cô Đổi nhiễm vừa gọi điện xin lỗi lời viễn Thì một lúc sau Tô Mạt lại bảo cô Cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi Xem xem có thể sắp xếp thời gian tư vấn không Đồi nhiễm hiểu nỗi khó xử của cô đánh giúp cô thu xếp thêm một lần nữa Những ngày này Đồi nhiễm đã bắt đầu ngén Nhưng khá hơn lần trước một chút Chỉ hơi thèm ngủ Khẩu vị giảm một nửa Tuy không vất vả, mệt mỏi bằng lần trước Nhưng trong lòng cô lại bắt đầu lo lắng Bởi vì thường nghe người ta nói Càng ngén nhiều thì cái thai mới càng khỏe mạnh Nếu nói như vậy Thì lần thứ hai này chẳng phải lại có Một nguy cơ bị xảy hơn hay sao Một mình cô tới trung tâm y tế, bà mẹ và trẻ em ở cạnh nhà để kiểm tra Bác sĩ nói Trước mắt mọi thứ đều bình thường Vì trước đây cô đã từng xảy thai Nếu có những triệu chứng khác thì mau chóng nhập viện Để xem có cần phải áp dụng các biện pháp bảo vệ thai hay không Những chuyện này cô không nói với lục trình vũ Ngày cuối tuần sắp đến Bà ngoại giúp cô đi chợ mua thức ăn Bà đọc thực đơn những thứ cần mua Căn dặn cô phải mua đúng như thế Chiều thứ bảy, bà cụ khăng khăng đòi tự mình vào bếp Tất bật hơn nửa ngày trời Bày ra một bàn đầy đồ ăn Lúc trời tối, lục trình vũ mới tới dáng vẻ vội vàng tay sách túi đổ ngọt Mềm mà bà cụ thích ăn Đầu tiên là chào hỏi bà cụ Sau đó tỏ ý xin lỗi Nói ở khu phòng bệnh có một bệnh nhân nặng mới mổ xong Chưa qua giai đoạn nguy hiểm Chủ yếu là phải theo dõi trong tối nay Cho nên lát nữa ăn xong anh lại phải tới đó để theo dõi Bà cụ thở dài nhìn cháu rể. Thằng bé này gầy quá, mắt quầng thâm rồi kìa. Chắc chắn là không được ăn uống, nghỉ ngơi tử tế đây. Thảo nào thảo nào. Thôi mau, mau, mau ngồi xuống đây ăn đi rồi đi làm tiếp. Lục Trình Vũ thật thà ngồi xuống, liếc mắt nhìn đồ nhiễm, đầu tiên là nhìn bụng cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô mặc kệ. Sới cơm đưa cho anh Chỉ nói Anh có phúc thật đấy Bà ngoại bao nhiêu năm rồi Không nấu một bữa thịnh soạn như thế này đâu Hôm nay vì anh mà tất bật suốt cả ngày đấy Bà cụ cười Có gì đâu Dạ rồi Cũng phải hoạt động một chút Thấy các con đều ở đây là bà rất vui Lục trình vũ vừa gấp thức ăn Vừa trò chuyện với bà cụ Thái độ cung kính thành khẩn Đúng là hình tượng thanh niên gương mẫu, quang minh chính phái. Đồ nhiễm ăn ít, chỉ một lúc đã gạt cái bát đũa xuống. Lục chính vũ nhìn cô nói. Ăn thêm đi, để anh sới cơm cho em. Cô đưa tay che bát. Bà cụ lại nói. Đồ nhiễm, còn ăn xong rồi thì xuống quét bếp đi, lau chùi cả cái bếp nữa. Già rồi mắt bà kém, lau dọn không được sạch. Đồ nhiễm làm theo lời bà Thấy cô đi vào trong Bà cụ bèn lục trong túi một hồi Rồi rút ra hai cái bọc gói bằng khăn mùi xoa Chậm rãi mở ra Nói với lục trình vũ Đây Bà để lại cho các con Mãi mà không có cơ hội để đưa cho Bây giờ con nhận lấy Rồi mang về nhà cất đi nhá Bà cụ thở dài Trong bằng ấy Cháu chắt Bà vẫn thích đưa cháu gái này nhất Nhìn hai món đồ trang sức kiểu cổ Lục Trình Vũ vội từ chối Hay là bà bảo đồ nhiễm cầm đi Cháu là đàn ông Không hiểu mấy chuyện này đâu bà ạ Bà cụ cười cười Con cầm hay là nó cầm cũng như nhau còn gì Bà chỉ với chiếc khăn màu vàng to bằng nắm tay trẻ con Đây là Khánh Tường Vân bằng vàng cổ Sợi dây phía trên làm bằng 99 viên điệp tử đàn trâu Là thứ bà đeo khi còn trẻ Cái này cho con của các con Lục trình vũ sững sờ Lại thấy bà cụ lấy ra một miếng ngọc trơn bóng trắng như mỡ dê Phía trên khắc hình hai chú chuột con tinh xảo trụng đầu vào nhau như đang nô đùa Lại như đang dựa sát vào nhau Điệu bộ ngây thơ, sống động hoạt bát Bà cụ nói Con và Nhiễm Nhiễm đều không phải tuổi chuột Nhưng miếng ngọc này cũng có ý khác Con có biết vị trí của con chuột trong thiên can địa chi không? Anh đáp Tí ạ Bà cụ gật đầu Dùng khăn mùi xoa gói hai món đổ lại Nhét vào tay anh Con cầm lấy Chẳng đáng bao nhiêu tiền Nhưng là một chút kỷ niệm của bà già này Trước đây trong nhà chôn một vào lớn ở trong sân Sau này đào lên vì người ta cướp mất, chỉ còn lận có hai món này. Bà cụ thở dài. Bà hiểu cháu gái bà, tính tình cứng rắn, cuột cường, lại không biết ăn nói, khiến người ta không ưa. Nhưng con ạ, tâm địa nó rất tốt. Hai người cùng chung sống, cái cần thiết chính là tâm địa phải tốt. Phải biết nghĩ, biết nhường nhịn nhau, thì mấy chục năm mới có thể bình yên chịu đựng. Tới cuối đời mới có một người bạn già tâm ý tương thông Thấu hiểu lẫn nhau Những ngày này nói dài thì rất dài Nói ngắn thì lại ngắn Thời trai trẻ không dài Chỉ sợ già rồi Đến ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn còn tiếc nuối Nếu trước đây có chỗ nào không phải với cháu Cháu là đàn ông Có thể bao dùng được thì cố gắng bao dung Đừng so đo với nó con ạ Cửa nhà bếp khe, khép hờ Đồ nhiễm ở trong đó lau chùi được một nửa Gần đây tâm trạng cô không ổn định Chuyện chẳng ta tác gì cũng muốn khóc Cô đưa mu bàn tay lên rụi mắt Khi đi ra ngoài phòng khách Nét mặt đã bình thường trở lại Thấy bà ngoại và lục trình vũ đang ăn cơm Cô bẻn rớt trà cho họ Lục trình vũ vừa nghe bà cụ nói chuyện Vừa đưa mắt nhìn theo đồ nhiễm Cô lại không nhìn anh lấy một cái Cho tới khi nghe thấy điện thoại của anh Dung gì gì trong túi quần Điện thoại được chuyển sang chế độ dung Anh lấy ra nhìn Bắt đi Một lúc sau Thấy không còn sớm nữa Anh đứng dậy cáo tử Bà cụ tiến anh ra tận cửa Lần sau Đừng mua gì nữa Đến đây là được rồi Người nhà cả còn đường khách sáo Đồi nhiễm nghe tiếng bước chân anh xa dần Tận tới khi không phân biệt được nữa Cô không kìm được Chạy ra sát cửa sổ cúi đầu nhìn xuống lầu Thấy anh đứng bên giải cây xanh Lấy điện thoại ra gọi Ánh trăng trong suốt Khiến bóng anh trở nên dài vô tận Gần hết giờ làm Lồi viễn ngồi trong văn phòng Chuẩn bị đón vị tiếp khách cuối cùng của ngày hôm nay Giờ hẹn đã đi qua Chưa thấy người đâu Lồi viễn đợi đến phát chán bên cầm chuột lên vào game Chơi mấy ván mặt trược với người ta Bên ngoài có người khẽ gõ cửa Ba tiếng một Khoảng cách giữa các lần gõ rất đều nhau Như tiếng nhịp tim thấp thỏm Bất an Và cả dáng vẻ dè dặt của người khách chưa từng gặp mặt Anh ta ngồi thẳng dậy Lên tiếng mời vào Ấn tượng đầu tiên mà Tô Mạt đem tới cho anh Đại khái là cũng khớp như những gì anh ta đã hình dung Một khuôn mặt không chút sinh khí đầy vẻ mất mát của một người phụ nữ mất chồng, mất tình yêu nét mặt hiền lành, do dự quần áo đã được lựa chọn nhưng lại lỗi thời, lại thêm tay chân lóng ngóng không biết làm gì anh ta liếc nhanh một cái lên tóc người phụ nữ ấy, sáng nay khi ngủ dậy chắc chắn là cô ta chưa gội đầu đuôi tóc còn dính thứ gì trắng trắng nhìn như đã khô khét lại là vết sữa đúng rồi, nghe nói cô ta có một đứa con còn bé Kiểu phụ nữ như vậy đã hoàn toàn không còn dính dáng gì đến hai từ tinh tế nữa Cũng hệt như đám phụ nữ trẻ tuổi Trung tuổi hay già cả đã từng đến tìm luật sư Có điều, có người sau khi nói chuyện thì tỏ vẻ nghe nanh múa vuốt hùng hổ dọa người Có người vẫn đầm đìa nước mắt, chán trường, suy sụp Cô ta rõ ràng là thuộc loại thứ hai Tô mạt rụt rè xin lỗi vì đã đến muộn Lồi viễn xua tay, khách giáo mời cô ngồi xuống Sau đó anh ta bỗng thở hắt một hơi Khẽ ngả người trên ghế sofa Mỉm cười nhìn thẳng vào đối tượng Như một cách thoải mái và hiền hòa Trước những người phụ nữ không có hứng thú Sẽ lập tức đánh mất tâm trạng căng thẳng và hào hứng Đó là bản năng của rất nhiều đàn ông Điều này cũng quyết định Cuộc nói chuyện sau đây sẽ vừa trống rỗng Vừa vô vị Lúc nói chuyện Giọng cô rất nghẹt Ấp á ấp úng Dấu dấu diếm diếm Không đầu không đũa Lồi viễn vừa kiên nhẫn vừa chờ đợi Vừa âm thầm đánh giá Mặt mũi xinh xắn nhưng lại thiếu tự tin Tính cách mẫn cảm hướng nội Hơi hâm dở Giỏi nhẫn nhị sức đề kháng thị yếu Tóm lại cô ta là một người phụ nữ Nham chán, tầm thường Đến không thể tầm thường hơn Cô ta cũng giống như những người Ở sát bờ vực đổ vỡ hôn nhân Dễ dàng hoảng loạn Đưa ra những câu hỏi cực kỳ nực cười và ngây ngô Cuối cùng lôi viễn ẩn cần lên tiếng. Luật sư đúng là bảo vệ bên không có lỗi, nhưng về việc ngoại tình, rất khó để thu thập chứng cứ. Trừ Chứ khi chồng cô chung sống trái phép với người ta, đồng thời khi sinh con, như thế thì có thể dễ dàng lấy chứng cứ hơn. Tô mạt thất thần nhìn anh một lát, ngờ vực lắp bắt. Nhưng anh ta đúng là ngoại tình mà. À, ở đây có bản ghi lịch sử chat qua mạng của họ Cả bảng kê điện thoại nữa Cô loạt xoạt rút một sấp giấy trong túi sách ra Lời viễn để ý thấy tay cô hơi run Anh ta cầm tập chứng cứ Liếp mấy cái gọi là Khẽ hắng rộng Kiên nhẫn giải thích Bảng kê giao dịch điện thoại Chỉ chỉ ra mấy Số máy đối phương Thời gian gọi điện và số phí được tính Còn nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện Vì thuộc quyền riêng tư cá nhân được pháp luật bảo vệ nên không dễ lấy được. Nếu đưa bảng kê giao dịch điện thoại của chồng cô ra trước tòa, cùng lắm chỉ có thể chứng minh được anh ta và số máy kia có mật độ liên lạc dây đặc, chứ không thể chứng minh là anh ta và chủ nhân số máy đó có quan hệ tình cảm. Nhật ký trò chuyện trên mạng cùng lắm chỉ chứng minh được anh ta có ngoại tình, nhưng đối với những hành động không thuộc phạm vi, trùng hôn hay sống chung trái phép, này thì... Pháp luật không có quy định cụ thể khi ly hôn được chia bao bao nhiêu tài sản Cô chưa rút lời Anh ta đã lấy nước Anh ta đã thấy nước mắt dàn ruội trên đôi mắt đỏ he của người khách Tô mạt vội cúi gầm xuống Lục tìm khăn giấy trong túi sách Lối viễn nhìn nhiều thành quen Khẽ đẩy một hộp giấy ăn trên mặt bàn lại Làm việc rộng lớn và sang Cô do dự vài giây Rút ra một tờ lau nước mắt rồi nghẹt ngào. Cảm ơn thì tôi xin lỗi. Lười viễn thấy mặt cô ta xám ngoét không còn chút máu. Mặc cho cô ta lau thế nào, nước mắt vẫn cứ như trưỡi ngọc rứt rơi lã tá. Bất giác, anh ta hơi bối rối. Rất lâu sau, tô mạt định nói gì đó, nhưng mãi chẳng lên lời. Giọng có chút phần thuốc thít, khó lòng kìm nén. Lồi viễn vội nói Không sao Nếu cô còn chưa nghĩ ra Hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp Tô mạt khẽ gật đầu Khó khăn lắm mới nói rõ được hai từ cảm ơn Liền quáng quảng nhào ra khỏi cửa Khi cô xoay người Chiếc túi va vào tách trà trên bàn Tức thì mùi trà lừng lên Nước nóng chảy tràn Tô mạt giật mình đứng đực ra Lồi viễn vội nói Không sao đâu để tôi Cô cứ tự nhiên Cô thoáng định thần lại, nhớ ra phải hẹn thời gian cho lần sau, bền lúng túng. Lần sau? Để bạn tôi liên lạc với anh? Hay là... Lôi viễn thầm thở dài. Cô có số điện thoại của tôi rồi phải không? Có thể gọi thẳng cho tôi, chúng ta hẹn sau. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, tạm thời cứ như thế đã. Tiến khách ra khỏi cửa xong, anh ta lau qua chỗ nước đổi trên mặt bàn, cởi cúc áo cổ, ngả người trên ghế một lúc, chơi một ván mặt trược rồi mới chậm rãi tắt máy tính, tàn sở về nhà. Ở bên này, đồ nhiễm không liên lạc được với tô mạt, bền gọi điện cho lùi viễn. Lùi viễn nói, Đúng, hôm nay quầy đã đến, nhưng trong tinh thần của bạn, chị thì vụ này hơn 50% là không ly hôn được. Chỉ bằng chị khuyên cô ấy đừng phí công làm gì. Đồ nhiễm đặt điện thoại xuống, nằm trên giường đọc sách một lát. Trong nhà yên ắng, bà ngoại đã đi nằm nghỉ. Hôm nay, Lục Trình Vũ không liên lạc với cô, có lẽ vì hôm đó anh đã uống một viên định tâm hoàn, biết đứa bé tạm thời vô sự, nên cũng không cần thiết phải liên lạc quá nhiều. Cô gấp sách lại, tắt đèn bàn đi. Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đêm nay cô mô thấy rất nhiều giấc mơ kỳ dị cổ quái. Buổi sáng tỉnh dậy đều là những mảnh ghép rời rạc, lộn xộn, chớp nhoáng, tự như một tấm gương bị người ta dùng sức đập vỡ. Đồng hồ sinh học của cô luôn chuẩn xác, bình thường đi làm đúng 7 giờ là tỉnh, bây giờ ở gần công ty hơn, có thể ngủ nướng thêm một chút. Cô lại chợp mắt một chút, rồi bỗng tỉnh dậy, dỏng tay lên nghe những... Động tính bên ngoài Im ắng như tờ Cô cảm thấy hơi buồn cười Bình thường vào giờ này Bà ngoại đã dậy sớm Đã ra ngoài ban công Vùng tay đá chân từ lâu Bây giờ nắng mai rực rỡ Sao bà lại lười thế Chẳng lẽ bà ngủ say quá Cô trở dậy đánh răng rửa mặt Thấy cửa phòng bà không đóng Thầm đoán có lẽ tối qua bà ngủ không ngon Nên cũng không vào xem Cố tỉnh nhẹ chân nhẹ tay Xong xuôi, cô đi thẳng ra ngoài mua một ít miếng và bánh gián Hai món này bà ngoại rất thích ăn Hôm qua bà ngoại bảo cô mua mấy loại thuốc bà hay uống Và món bánh xốp long tu mà bà thích nhất Tâm trạng cô đang dối bời, lại lười nên không đi mua Định hôm nay đi làm về sẽ mua sau Ai dạy bà cụ lại có phần không vui Bà cụ rất ít khi như thế này Từ trước tới nay bà luôn khoan dung, hiền hậu với con cháu Hôm nay lại cứ như trẻ con Lúc đó trời đã tối Hàng dòng và hiệu thuốc đều đã đóng cửa Cô chơi liền mấy ván thượng đại nhân với bà Và dỗ cho bà vui lên được một chút Cô mang đồ ăn sáng về nhà Thấy bà cụ vẫn chưa dậy thì lấy làm lạ Không kịp đặt đồ ăn xuống mà sách thẳng vào phòng bà Cô đẩy cửa ra nhìn Bà cụ đang nằm nghiêng trên giường say ngủ Mặt hướng ra ngoài Đồ nhiễm cười Bà ngoại Sao hôm nay bà ngủ nướng thế Cháu phải đi làm đây Nói đoạn Cô đặt đồ ăn sáng lên chiếc tủ đầu giường Khẽ lay bà Bà cụ không nhúc nhích Cô thầm nghĩ Sao lại ngủ say như thế này Cô lại bước tới gọi bà Lay nhẹ Tìm cô thoát lại Sau đó đập dồn dập Cô chậm chậm đưa ngón tay ra kiểm tra hơi thở bà cụ Chân cô buồn rủn, ngồi đờ đẫn trên sàn, chừng chừng nhìn bà cụ đang nằm yên trên giường, rất lâu sau không hoàn hồn lại được. Cô vừa khóc vừa gọi điện cho bà Vương Vĩ Lệ, bà Vương Vĩ Lệ bàng hoàng rồi hoàng khóc trong điện thoại, bà cuốn quýt gọi, mẹ ơi, vừa gọi vừa khóc nấc lên. Mẹ cố tình gây khó dễ cho con phải không, mẹ đang trách con đúng không? Bình thường con đối xử với mẹ như vậy Hôm nay mẹ lại ra đi thanh thản như thế Không liên lụy đến con Không phiền hà đến con Mẹ đang ghi thù với con Chết rồi cũng không muốn con được chọn đạo hiếu Muốn lừa đời còn lại Con sống không yên ổn Đồ nhiễm vốn định khuyên mẹ Nhưng lại cũng không ngừng khóc theo Khóc rất lâu Lòng lại trở nên bình tĩnh Khi hơi tỉnh táo rồi Cô bảo bà Vương Ý Lệ vẫn đang nức nở Con cứ gọi điện cho bệnh viện trước, rồi sẽ gọi điện cho các chú, các bác. Bà Vương Vĩ Lệ vội nói được, rồi dục Đồ Loan mau mau mua vé tàu trở về. Một lát sau bà lại nói với Đồ Loan. Con không về được, con sắp lấy visa rồi, một mình mẹ về là được rồi. Nghe vậy, đồ nhiễm lặng lẽ lắc đầu. Chẳng bao lâu sau, bệnh viện lên cận phái người tới. Nhân viên y tế kiểm tra xong, ước đoán thời gian bà cụ qua đời là khoảng 3 giờ sáng, sau đó viết giấy chứng tử. Có người nói nhỏ một câu. Bà cụ giống như đang ngủ vậy, trông hết sức yên bình. Đồi nhiễm ngay mà xót xa, nước mắt không kìm được lại mà chảy xuống. Mọi người vội vàng khuyên giải. Đây là phúc phần của bà cụ, không phải chịu tội chút nào. Ở tuổi của bà lại có thể ra đi như thế Cũng coi là nhắm mắt xuôi tay Cưỡi hạt trâu trời Không biết phải tu mấy kiếp mới được như vậy đấy Người của bệnh viện vừa đến Người nhà của các cậu Các bác đồ nhiễm cũng tới Mọi người khóc than một hồi Rồi lại lần lượt nói bà cụ có phúc Mọi người lũ lượt kéo tới đầy nhà Bậc cha chú, bậc con cháu Người nào đi làm thì phải về công ty Tới nhìn một lúc nói vài câu rồi đi, như thể cưỡi ngựa xem hoa. Bùi Nhiễm vội pha trà rót nước, sau đó mượn công ty cho nghỉ phép, rồi lại nghe điện thoại của bà Vương Vĩ Lệ. Bà Vương Vĩ Lệ bình tĩnh hơn nhiều, dặn dò cô đây là chuyện bạch hỷ trong tiểu khu không cho phép đốt pháo, cũng không cho tổ chức lễ tang lớn. Vì thế, bà dặn cô đến tối thì phải làm vài món đồ nhắm để tiếp đãi họ hàng. Tới lúc ấy họ sẽ cũng ở lại qua đêm. Tất cả suốt 2 ngày, đôi nhiễm mệt rã rời, họ hàng cô lại nói thời tiết quá nóng nực, vẫn nên đưa bà tới nhà tang lễ sớm lúc nào hay lúc ấy. Đôi nhiễm không đồng ý, chỉ bật điều hòa lên mức cao nhất. Cô nói người khác đều quằn 5 ngày, 7 ngày, bây giờ mới tới ngày thứ 2, cứ qua đêm nay rồi tính. Hơn nữa, ở nhà tang lễ lạnh lẽo như vậy, Không có ai bên cạnh, bà ngoại nằm lẻ loi một mình thật tội nghiệp. Mấy bậc cha chú đều cười, đứa trẻ này đúng là quá cố chấp. Bữa tối ăn cơm xong, mấy người họ hàng theo lệ bày mấy món để chơi bạt trược, đa phần mọi người đều thích hút thuốc. đôi nhiễm đầu váng mắt hoa bị tiếng xoa mặt trược lách cách làm cho lòng dạ lội dối bời, bên khóa cửa phòng bà lại. Chợt nhớ ra công việc Lý đồ giao Vẫn chưa có thời gian làm Bèn xuống lầu gọi điện cho cậu ta Nói rõ lý do Lý đồ hỏi cô Bây giờ chị đang ở đâu Cô bờ phở Đang đi loanh quanh Ở dưới nhà thôi Lý đồ lại hỏi Một mình à Cô ừ Cậu ta tươi cười Thế thì, chị cứ đi một mình tiếp đi. Hết chương 5 phần 6. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng nhân danh tình yêu Tác giả bất kinh ngữ Chuyện được phát trên website Chuyệnaudiovv.pro Người đọc Annie Chương 5 phần 7 Cô quả nhiên lại tiếp tục đi loanh quanh Không khí bên ngoài vẫn tốt hơn một chút Người càng lúc càng dịu dã Cô muốn tìm chỗ nào để nghỉ một lúc Nhưng lại sợ bậc thềm trong vườn hoa lạnh Cuối cùng cũng không gượng được Đành ngồi cạnh bồn hoa Trời lắc rắc vài giọt mưa Nhưng cũng chẳng ra mưa Không ảnh hưởng gì Cô đỡ lấy đầu tay cầm một cành cây nhỏ nguệt ngoạc trên mặt đất Bất giác viết thành từng nét Cuối cùng xuất hiện một chữ Cô liếc nhanh một cái Cảm thấy mình thật trẻ con Vội vàng Gạt đất xóa đi Cô vun đất thành một đụn nhỏ Không để ý hất đất lên một đôi giày bất thình lình xuất hiện Đó là một đôi chân nam giới Đi một đôi giày da màu đen bóng lộn Cô hơi ngẩng đầu lên Nghe thấy người đó cười cười Lúc này chắc chắn là chị đang nhớ em rồi Lý đồ cúi đầu nhìn cô Để lộ hàm răng đều tam tắp Đôi nhiễm sửng sốt Sao cậu lại đến đây? Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Nghiêng đầu nhìn cô Chẳng phải chị vừa ngầm ra hiệu cho em trong điện thoại đó thôi. Cô già chiều nghĩ ngợi. Ừ, được rồi. Cảm ơn cậu đã tới bên tôi trong lúc tôi bất lực và thê thảm nhất. Lý đồ lắc đầu thở dài. Lúc này, chị không đi tìm chồng mình mà lại nghĩ đến em. Chị phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân rốt cuộc là sao đây? Là sao đây? Đồ nhiễm mặc kệ cậu ta Chống tay lên đầu nói thẳng Trong lòng tôi rất khó chịu Luôn cảm thấy mình đã không làm đủ Buổi tối trước ngày bà ra đi Bà bảo tôi mua đồ ăn cho bà Nhưng tôi lại không đi mua Lúc đó chắc chắn là bà rất muốn ăn Nếu không bà đã chẳng giận Lý đồ nói Yên tâm Bà ngoại chị là lão thần tiên Nhân từ độ lượng Siêu phàm thất tục Tuyệt đối không như người phàm chúng ta nghĩ đâu Đồ nhiễm gật đầu Cúi xuống vẽ tiếp Lý đồ cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô Thỉnh thoảng cả hai lại trao đổi vài câu Lý đồ bỗng hất hàm về phía trước Hỏi đồ nhiễm Kìa là ai thế Đến tìm chị đấy à Quay sang thấy vẻ mặt cô khắc lạ Cậu ta bèn nói theo trực giác Chồng chị đấy à Đồ nhiễm lại ừ Người đó đã đi tới trước mặt Từ lâu đã nghe người trong công ty nói Chồng chị rất đẹp trai Đúng là đẹp thật Phải chuẩn soái ca Cậu ta vừa nói vừa đứng dậy Đưa tay phủi bụi đất trên quần Em phải đi thôi Hai người đàn ông gật đầu với nhau Coi như chào hỏi Về mặt lục trình vũ không vui Đợi lý đồ đi rồi Anh mới nói với đồ nhiễm Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao em không nói với anh một tiếng? Người ta tốt nhất không nên mang theo cảm xúc khi hành xử, cứ mãi chìm thắm trong xúc cảm, hành động khó tránh khỏi thiên lệch, người khác sẽ chê cười. Một khi đã thoát ra khỏi vòng xoáy của cảm xúc, ngoảnh đầu nhìn lại, cũng sẽ tự chê cười chính bản thân mình. Còn chưa bước qua ngưỡng cửa tâm lý tiêu cực, đối nhiễm đã cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Lục trình vũ mày rậm mắt sâu Lúc nghiêm mặt lại Ánh mắt càng tỏ ra sắc bén Có cảm giác uy hiếp người khác Người bị anh nhìn chăm chăm Lập tức cảm thấy như bị Một chứng bệnh nan y Ngay giây phút tiếp theo sẽ bị anh vung dao Giải quyết gọn ghẽ Thế nhưng bên khí thế Thua kém rõ rệt lại quyết tâm không cam lòng Ngần đầu nhìn thẳng vào mắt anh Nói cho anh thì sao Có bao giờ anh để tâm đến chuyện của em Anh hỏi ngược lại Chuyện của em Chuyện lớn chuyện nhỏ em không phân biệt được à Cô nói Với anh thì chuyện gì là chuyện nhỏ Nếu không phải là 2-3 ngày Anh chẳng thèm gọi một cú điện thoại nào Thì sao phải đến giờ này mới biết tin Chuyện nhỏ anh cảm thấy vớ vẩn Có lúc cũng sẽ bị lỡi mất chuyện lớn Anh cúi xuống nhìn cô Nhưng không thèm tranh cãi với cô Một lúc sau mới hỏi Em nói anh không gọi điện cho em Vừa rồi anh tan làm gọi điện cho em Cậu mơ em nghe máy Nếu không thì anh thật sự không biết Này đối nhiễm Lúc này rồi mà em còn làm Mình làm mấy cái gì Cô cũng cảm thấy chán trường Mấy hôm nay mệt mỏi Tâm trạng em không được tốt Không muốn cãi vã với anh Nếu có chỗ nào không đúng mong anh lượng thứ Có những chuyện em cũng không muốn dần vặt nhiều Hỏi nhiều rồi, kiệt sức rồi Sau này anh thích làm thế nào thì làm, thích gọi điện hay không, thích gọi cho ai em cũng không quan tâm. Cũng không cần phải vì một đứa trẻ mà làm khó bản thân mình. Khó chịu một lần là đủ rồi, em không muốn miễn cưỡng anh lần thứ hai. Em tự đâm đầu vào, em tự chịu. Lực trình vũ Cáo Anh cũng không muốn cãi nhau với em, nhưng em càng nói càng vô lý. Có thể đừng suy nghĩ vấn đề theo hướng suy diễn như thế hay không. Anh chỉ hỏi em tại sao không nói cho anh biết chuyện bà ngoại mất Sao em lại kéo cả con vào Cô nói Được Em không đôi co với anh nữa Nhưng trên người anh toàn mùi bệnh viện anh ngửi thấy là khó chịu Nên em cũng không muốn nhìn thấy anh Anh về đi Anh nói Ngày nào anh cũng có mùi này Đâu phải lần đầu tiên em ngửi thấy Bây giờ em rất mẫn cảm Người thấy là muốn nôn rồi Cô đang nói lại nghe thấy tiếng trương điện thoại Của người phía sau vang lên như sấm dậy Anh không nghe Ấn tắt luôn Cô bất giác cười, <cười> Sao không nghe điện thoại Anh nhìn cô Vì không muốn nghe Cô nói À hay là vì em đang ở đây Anh không đáp Rõ ràng là đang suy nghĩ Châu mày nhìn cô Cô lại nói Giữa chúng ta không có nền tảng tình cảm Xảy ra chuyện gì cũng là hết sức bình thường Chẳng có gì là không dám nói cho người khác biết cả Anh hỏi cô Vậy em cho rằng đã xảy ra chuyện gì Cô lại nói Còn người anh luôn luôn như vậy Người ta hỏi cái gì Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề Em với anh là vợ chồng Hay là đang chơi trò vô gian đạo ở đây Anh không cảm thấy chúng ta cứ như vậy rất hoang đường hay sao Anh nhìn cô Em định nói gì Cô hỏi Dù cho án đặt ngang mày Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn Có đúng không Anh hừ nhẹ Đừng giờ chữ nghĩa ra với anh Anh không hiểu Đổ nhiễm thầm thời dài Nghĩ một lúc lâu Cuối cùng mới lên tiếng Cho dù giữa chúng ta tồn tại rất nhiều vấn đề Cho dù khởi đầu không tốt anh cũng hy vọng có một kết cục tốt đẹp Cô nghiêm túc nhìn anh Nhưng em không muốn anh phải miễn cưỡng với em Anh nhìn sang phía khác Rất lâu không lên tiếng Trái tim đồ nhĩm chìm xuống rất sâu Cô hỏi Anh cứ miễn cưỡng bản thân như thế Không thấy khó chịu hay sao Anh định sống như thế này Đến cả đời à Em không muốn thấy anh phải chịu ấm ức đâu Anh lại im lặng Thở dài Sau đó rút điện thoại trong túi quần ra bấm số Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy Ở đầu dây bên kia Loáng thoáng tiếng của một cô gái trẻ Một cô gái lạ, âm sắc vừa dịu dàng vừa hào hứng. Hai người chào hỏi nhau, Lục Trình Vũ nói rất khách sáo. Hiện giờ sức khỏe bố cô đã căn bản phục hồi, quá trình hồi phục sau mùa rất tốt. Nếu cô còn vấn đề gì cần hỏi thì có thể tới bệnh viện hỏi tôi, hoặc tới phòng khám nhờ đồng nghiệp của tôi tư vấn. Buổi tối người nhà tôi cần nghỉ ngơi, không tiện nghe điện thoại. Mong cô thông cảm nhé. Anh cúp máy. Đùng đưa điện thoại trong tay Người nhà một bệnh nhân lúc trước Anh nhìn cô Hỏi bằng vẻ tò mò Vậy em tưởng ai Lý sợ hạ à Đồ nhiễm cúi đầu nhìn ngón chân mình Một lúc sau mới đáp Vâng Cô ngừng lại mấy giây Ai mà biết được Anh bấm đại một số nào đó thì sao Lục Trình Vũ nói Đồ nhiễm Anh không thích giới trò tính toán như em Cho dù có Cũng chả có tâm trí đầu mà dồn vào những cái việc này Đồ nhiễm cảm thấy Tài mình nóng bừng Tâm tình ảo não Không biết phải nói gì Cả hai chậm chậm đi về phía trước một lúc Lục Trình Vũ mới nói Em nói đúng Hai chúng ta không có nền tảng tình cảm Lại thiếu sự tiên tưởng lẫn nhau Anh có thể hiểu được suy nghĩ hiện nay của em Còn về sau này làm thế nào Cứ trò mấy ngày này rồi tính Cô gật đầu Được Kết quả thế nào em cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi Cô không nói tiếp được Giọng bất giác nghẹn lại Chật vật kim nén rồi mới nói nhỏ một câu Có thể ôm em một cái được không Mấy hôm nay em rất khó chịu Lục Trình Vũ nghiêng người nhìn cô Kéo cô vào lòng Rất lâu anh nghe thấy cô gục trên vai mình Hút thít khóc Anh bất giác cúi xuống Hồn nhẹ lên thái dương cô Hôm nay anh không về Cả đêm ở bên cô